3. Tình yêu thương và sự gắn bó Phân biệt sự quan tâm đích thực với những ý nghĩ phi thực tế Tất cả mọi người đều muốn có được những cảm xúc tích cực về người khác. Ta biết rõ tình yêu thương là nền tảng của hòa bình thế giới. Tình yêu thương là gì? và ta nuôi dưỡng nó như thế nào sự khác biệt giữa yêu thương người khác và gắn bó với họ là gì tình yêu thương là mong muốn người khác được hạnh phúc chấp nhận cả ưu điểm cũng như khuyết điểm của người khác tình yêu thương chú trọng đến niềm hạnh phúc sự bình yên của họ ta không có những động cơ thầm kín nhằm thỏa mãn lợi ích Của bản thân Ta yêu thương người khác Đơn giản chỉ vì Họ tồn tại trên thế gian này Ngược lại Sự gắn bó Thổi phồng các phẩm chất tốt Của người khác Và khiến ta khao khát được Ở bên cạnh họ Khi ở bên họ Ta cảm thấy hạnh phúc Khi phải rời xa họ Ta cảm thấy đau khổ Sự gắn bó có quan hệ mật thiết Với các kỳ vọng của ta Về người khác Có phải tình yêu thương Được hiểu theo nghĩa thông thường Trong xã hội của ta Là tình yêu thương đích thực không Trước khi ta quen biết mọi người Họ là những người xa lạ Và ta dửng dưng với họ Sau khi gặp gỡ Họ trở thành người ta yêu mến Hãy tìm hiểu xem Mọi người trở thành bạn bè của ta như thế nào Thông thường Ta thích một ai đó vì họ có những ưu điểm ta trân trọng. Nếu quan sát tiến trình suy nghĩ của mình, ta sẽ thấy những ưu điểm nhất định ở người khác. Một vài trong số ấy là những ưu điểm ta thấy thú vị. Các ưu điểm còn lại là do cha mẹ hay xã hội đánh giá cao. Ta xem xét ngoại hình, trình độ học vấn, khả năng tài chính, địa vị xã hội của người khác. Nếu đánh giá cao khả năng âm nhạc nghệ thuật, ta sẽ tìm kiếm nó ở người khác. Nếu khả năng thể thao quan trọng đối với ta, ta sẽ tìm kiếm nó ở người khác. Vì thế, mỗi người chúng ta đều tìm kiếm những ưu điểm và có tiêu chuẩn đánh giá chúng khác nhau. Nếu một người có được những ưu điểm phù hợp với tiêu chuẩn nội tâm của mình, ta sẽ trân trọng họ ta nghĩ họ là người tốt và cao quý đối với ta họ vốn là người tài giỏi cao quý chứ chẳng liên quan gì đến sự đánh giá của ta về họ nhưng thật ra vì vốn có định kiến nhất định về cái gì tốt hoặc không nên ta chính là người tạo ra những người tốt hay tài giỏi thêm vào đó Ta đánh giá người khác tốt hay không tốt, tùy thuộc cách họ đối xử với mình. Nếu họ giúp ta, khen ta, khiến ta cảm thấy an tâm, lắng nghe điều ta nói, quan tâm, chăm sóc khi ta bệnh, ta sẽ coi họ là người tốt. Đó là thiên kiến, vì ta đánh giá họ chỉ dựa vào cách họ đối xử với mình. Như thế, ta là người quan trọng nhất thế giới. Ta thường nghĩ nếu ai đó giúp mình, họ là người tốt. Còn nếu ai đó hại mình, họ là người xấu. Nếu người đó ủng hộ ta, họ là người tuyệt vời. Còn nếu họ ủng hộ đối thủ của ta, họ là kẻ đáng ghét. Khi ấy, sự ủng hộ của họ không phải là cái ta coi trọng. Cái ta quan tâm là sự ủng hộ ấy dành cho ai. Tương tự khi người khác chỉ trích ta, ta nghĩ họ sai hay có ác cảm với mình. Ta không có ác cảm, thành kiến với sự chỉ trích của người khác nếu nó không nhắm vào mình. Quá trình ta phân biệt người khác không dựa trên các tiêu chuẩn khách quan. Nó được thực hiện bởi định kiến của ta về cái có giá trị. và cách người khác đối xử với mình. Ẩn sâu bên trong các định kiến này là ý nghĩ rằng ta rất quan trọng, và nếu người khác giúp ta hay đáp ứng được các tiêu chuẩn chủ quan của ta, thì họ là người tốt. Khi đã đánh giá ai đó là người tốt, bất cứ khi nào gặp họ, ta đều có cảm giác như phẩm chất tốt đẹp, đang lan tỏa từ chính họ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, ta sẽ nhận ra rằng chính mình là người đã hướng phẩm chất tốt đẹp ấy vào họ. Nếu một số người thật sự tốt, mọi người sẽ nhìn nhận họ như thế. Như người ta thích, có thể là người mà người khác ghét. Đó là gì? mỗi người chúng ta đánh giá người khác dựa theo thiên kiến gia định kiến của mình. Người khác sẽ không hoàn hảo nếu ta không có sự đánh giá chủ quan về họ. Khi đã hướng phẩm chất tốt đẹp vào người khác, ta hình thành nên những quan niệm nhất định về họ, rồi gắn bó với chúng. Đối với ta, một số người dường như hoàn hảo và ta khao khát được ở bên cạnh họ. Vì niềm khao khát đó, Ta trở thành một con lắc cảm xúc. Khi ở bên họ, ta thấy hạnh phúc. Khi phải rời xa họ, ta cảm thấy đau khổ. Thêm vào đó, ta cũng hình thành nên những ý niệm nhất định về mối quan hệ với họ. Từ đó, ta có những kỳ vọng về họ. Khi họ không đáp ứng được kỳ vọng đó, ta thấy thất vọng hoặc tức giận. Ta muốn họ thay đổi, để phù hợp với kỳ vọng, tiêu chuẩn mình dành cho họ, nhưng các kỳ vọng, ý nghĩ tốt đẹp này xuất phát từ tâm trí ta chứ không phải từ người khác. Rắc rối xảy đến với ta không phải vì người khác thay đổi, mà vì ta đã sai lầm, nghĩ rằng họ là cái gì đó mà họ không phải. Ví dụ, sau khi Trim và Su Kết hôn được vài năm, Trim nói, Sue không phải là người phụ nữ mà tôi đã kết hôn. Lúc chúng tôi mới kết hôn, cô ấy luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Giờ đây, cô ấy thay đổi quá nhiều. Điều gì đã xảy ra? Trước tiên, tính cách của Sue không bền vững. Cô ấy không ngừng thay đổi để thích nghi với môi trường bên ngoài, cũng như các ý nghĩ. cảm xúc nội tâm của mình. Muốn cô ấy không thay đổi là một đòi hỏi phi thực tế. Tất cả chúng ta đều trưởng thành và thay đổi đều trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Thứ hai, ta có dám chắc rằng mình hiểu rõ người khác không? Khi Jim và Sue tìm hiểu nhau trước khi kết hôn mỗi người họ hình thành nên một Ý niệm về đối phương Nhưng đó chỉ là Ý niệm chủ quan mà thôi Nó không phải Bản chất của người kia Ý niệm của Trim Về siêu Không phải là con người đích thực của siêu Tuy nhiên Vì không nhận ra được thực tế này Nên Trim ngạc nhiên Khi thấy các đặc điểm khác Trong tính cách của siêu xuất hiện Ý niệm của Trim Về siêu càng vững chắc Anh càng thấy thất vọng khi cô hành động khác với nó. Lạ thay, ta lại nghĩ mình hiểu rõ người khác, ta thậm chí còn không hiểu rõ bản thân cũng như những thay đổi mà mình trải qua. Ta còn không hiểu rõ một hạt bụi, nói chi đến người khác. Quan niệm sai lầm cho rằng mình hiểu rõ người khác khiến cho cuộc sống của ta trở nên phức tạp. Ngược lại, nếu hiểu rằng quan niệm của mình chỉ là một ý kiến mang tính chủ quan, ta sẽ hành động linh hoạt hơn. Ví dụ, cha mẹ có thể hình thành nên một ý niệm cố định về tính cách cũng như cách cư xử của con mình. Khi đứa con cư xử không đúng mực, cha mẹ bị sốc và mâu thuẫn gia đình xảy ra. Tuy nhiên, nếu cha mẹ hiểu rằng Con trẻ là người luôn thay đổi giống họ. Họ sẽ không có phản ứng gay gắt với hành vi cư xử của nó. Với một tâm trí bình tĩnh, không ẩn chứa các kỳ vọng chủ quan, cha mẹ có thể giúp con mình trong quá trình trưởng thành của nó. Khi người khác có hành động khác với ý niệm của ta về họ, ta trở nên thất vọng hoặc tức giận Ta có thể cố gắng uốn nắn họ, trở thành một người như mong muốn. Ta có thể đay nghiến, ép buộc hay cố gắng làm họ thấy dây dứt. Nhưng làm như thế chỉ khiến mối quan hệ trở nên xấu hơn mà thôi. Và ta là người đau khổ. Nguyên nhân gây ra sự hoang mang đau khổ chính là những ý nghĩ chủ quan cùng kỳ vọng ích kỷ của ta dành cho người khác Chúng là nền tảng của sự gắn bó đeo bám Sự gắn bó đánh giá quá cao bạn bè cũng như người thân của ta khiến ta bám díu phụ thuộc vào họ Nó là nguyên nhân gây ra nỗi tức giận thất vọng của ta Khi phải rời xa người mình yêu thương ta cảm thấy cô đơn trống trải Khi họ không vui ta cảm thấy khó chịu bực bội khi không thành công như ta mong đợi ta cảm thấy thất vọng để tránh được những rắc rối mà sự gắn bó gây ra ta phải hiểu sự gắn bó hoạt động như thế nào sau đó ta có thể từ bỏ nó bằng cách xóa bỏ các định kiến của mình về người khác và không hình thành nên những định kiến mới ta hiểu rằng mọi người không có tính cách cố định và luôn thay đổi. Khi hiểu rằng mình không thể ở bên cạnh những người thương yêu mãi mãi, ta sẽ không cảm thấy tuyệt vọng đau khổ khi phải rời xa họ. Thay vì vậy, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại giây phút ở bên cạnh họ. Tôi yêu bạn nếu Tình yêu thương có điều kiện Không phải là tình yêu thương đích thực, vì nó có sự gắn bó. Ta nghĩ, tôi yêu bạn nếu ba chấm, rồi điền vào chỗ trống các yêu cầu điều kiện của mình. Thật khó để quan tâm ai đó một cách chân thành khi họ phải đáp ứng được các điều kiện của ta. Hơn nữa, ta thường hay thay đổi các yêu cầu về tính cách cũng như thái độ cư xử của người khác. Hôm nay, ta muốn người thân của mình độc lập mạnh mẽ, nhưng ngày mai, ta lại muốn họ phụ thuộc dựa dẫm vào mình. Cái mà ta gọi là tình yêu thương thường là sự gắn bó, một quan điểm thổi phồng phẩm chất của người khác. Khi ấy, ta bám díu vào họ, nghĩ rằng niềm hạnh phúc của mình phụ thuộc vào họ. Ngược lại, tình yêu thương đích thực là thái độ cởi mở tự nhiên ta muốn một ai đó hạnh phúc đơn giản vì họ tồn tại trên thế gian này trong khi sự đeo bám mang tính ủy mị thì tình yêu thương đích thực lại mạnh mẽ trực tiếp sự gắn bó khiến ta có những đánh giá sai lệch khiến ta trở nên thiên vị giúp đỡ người mình yêu thương và làm hại người mình không thích tình yêu thương thanh lọc tâm trí ta giúp ta giải quyết tình huống bằng cách nghĩ đến điều tốt nhất cho mọi người sự gắn bó được hình thành bởi lòng ích kỷ còn tình yêu thương đích thực được hình thành bởi mong muốn tốt đẹp dành cho người khác sự gắn bó coi trọng những đặc điểm bên ngoài của người khác ngoại hình, trí thông minh tài năng địa vị xã hội của họ v dân, dân. tình yêu thương đích thực bỏ qua các đặc điểm bên ngoài chỉ chú trọng đến thực tế rằng họ cũng như ta họ muốn hạnh phúc và tránh đau khổ nếu nhìn thấy một người xấu xí lem luốc khờ khạo ta cảm thấy khó chịu vì tâm trí ích kỷ của ta muốn thấy một người đẹp đẽ sạch sẽ, tài giỏi. Nhưng tình yêu thương không đánh giá người khác bởi những tiêu chuẩn bên ngoài. Tình yêu thương hiểu rằng dù ngoại hình của người khác có như thế nào đi nữa, thì trải nghiệm của họ cũng giống như ta. Họ muốn hạnh phúc và tránh khổ đau. Đây chính là điểm nhấn quan trọng. Quyết định đến việc ta cảm thấy xa lạ hay thân thiện với mọi người xung quanh. Ở nơi công cộng, Ta quan sát mọi người và thường thầm nhận xét về họ. Anh ta quá mập, dáng đi của cô ấy trông thật buồn cười. Anh ta có khuôn mặt thật khó ưa. Cô ta thô lỗ quá. Đương nhiên, ta không mấy thiện cảm với người khác khi hướng các ý nghĩ tiêu cực vào khiếm khuyết của họ. Khi thấy mình suy nghĩ như thế, ta có thể ngừng lại và quan sát họ bằng ánh mắt khác. Mỗi người họ đều có trải nghiệm của riêng mình. Tất cả họ đều muốn được hạnh phúc. Họ muốn nhận được sự quan tâm động viên hay chỉ là một nụ cười từ người khác. Không ai trong số họ muốn bị chỉ trích hay coi thường cả. Họ cũng như mình. Khi đó, tình yêu thương đích thực sẽ xuất hiện. Và thay vì cảm thấy xa cách với mọi người, ta sẽ cảm thấy gần gũi với họ. Sự gắn bó khiến ta muốn chiếm hữu người khác. Đó là vợ chồng, con cái hay cha mẹ của tôi. Đôi khi ta hành động như thể ai đó là vật sở hữu của mình và ta có quyền bắt buộc họ phải sống như thế nào. Tuy nhiên ta không thể làm chủ những người mình yêu thương. Ta không sở hữu họ như cách ta sở hữu đồ vật. nhận thức rằng mình không sở hữu người khác giúp thủ tiêu sự gắn bó. Nó mở ra cánh cửa cho tình yêu thương đích thực cho sự trân trọng mọi người trên trái đất này. Ta vẫn có thể khuyên bảo người khác và nói cho họ biết hành động của họ gây ảnh hưởng đến mình như thế nào nhưng ta tôn trọng họ. Thỏa mãn nhu cầu của bản thân Khi gắn bó, đeo bám, cảm xúc của ta không được tự do. Ta bám díu, phụ thuộc vào người khác để thỏa mãn cảm xúc của mình. Ta sợ mất họ, cảm thấy cô đơn trống rãi nếu thiếu họ. Quan điểm chủ quan của ta được hình thành từ một mối quan hệ nhất định. Tôi như thế này, và chồng, vợ, cha mẹ hoặc con cái tôi cũng vậy. Vì quá phụ thuộc vào mối quan hệ ấy, ta không cho phép bản thân nuôi dưỡng các phẩm chất tốt đẹp. Thêm vào đó, vì quá phụ thuộc nên ta tự làm mình thất vọng, phiền muộn vì không một mối quan hệ nào có thể tồn tại mãi mãi. Sớm muộn gì ta cũng phải rời xa khi cuộc sống này kết thúc. Sự thiếu thốn tự do cảm xúc do sự gắn kết gây ra có thể khiến ta miễn cưỡng quan tâm đến người khác vì sợ mất họ. Khi ấy, tình cảm ta dành cho họ thiếu đi sự chân thành vì nó bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Hoặc ta có thể hăng hái giúp người khác để duy trì được tình cảm họ dành cho mình. Ta có thể trở nên thận trọng thái quá vì sợ rằng điều gì đó không hay sẽ xảy ra với người khác hoặc ta có thể cảm thấy ghen tị khi họ có tình cảm với người khác. Tình yêu thương đích thực vốn rất vị tha. Thay vì tự hỏi liệu mối quan hệ này có đáp ứng được nhu cầu của mình không? Ta nghĩ mình có thể làm gì cho người khác? Ta phải chấp nhận thực tế rằng người khác không thể xóa bỏ được cảm giác bất an, thiếu thốn tình cảm của mình. Vấn đề không phải ở chỗ người khác không đáp ứng được các nhu cầu cảm xúc của ta, mà ở chỗ ta quá coi trọng nhu cầu của mình và kỳ vọng quá nhiều ở họ. Ví dụ, ta cảm thấy rằng mình không thể sống thiếu một ai đó quá thân thương với mình. Đây chính là sự cường điệu hóa. Là con người, ta có giá trị của riêng mình. Ta không cần phải bám víu vào người khác như thể Họ là suối nguồn hạnh phúc của mình. Ta cần nhớ rằng phần lớn đời mình, ta không được sống bên cạnh người thương yêu. Thêm vào đó, nhiều người khác cũng sống rất tốt mà không có họ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta phải kìm nén các nhu cầu cảm xúc của mình hay phải sống ẩn dật cô lập. Vì như thế, không giải quyết được vấn đề. Ta cần nhận biết được các nhu cầu không thực tế và tìm cách diệt trừ chúng. Một số nhu cầu cảm xúc có cường độ quá mạnh đến nỗi ta không thể diệt trừ chúng ngay lập tức. Nếu cố gắng kìm nén chúng hoặc giả giờ coi chúng không tồn tại, ta sẽ trở nên hoang mang bất an. Trong trường hợp này, ta có thể cố gắng thỏa mãn các nhu cầu này, đồng thời tìm cách diệt trừ chúng từ từ. Vấn đề mấu chốt ở đây là ta muốn được yêu thương hơn là yêu thương. Ta muốn người khác hiểu mình hơn là mình hiểu họ. Cảm giác bất an về cảm xúc. Xuất phát từ sự mong muội, bất an đã khiến tâm trí ta rối bời. Ta có thể tin tưởng vào bản thân bằng cách nhận ra tiềm năng của bản thân. Ta cần hiểu rằng mình có thể trở thành một người hoàn hảo, mãn nguyện, nhân hậu. Khi nhận biết được tiềm năng có thể trở thành một người giác ngộ với nhiều phẩm chất tốt đẹp, ta sẽ có được cảm giác tự tin. Khi ấy, ta sẽ tìm cách phát triển tình yêu thương, lòng nhân từ rộng lượng, sự kiên nhẫn, quan tâm sáng suốt của bản thân và mong muốn chia sẻ những phẩm chất tốt đẹp này với người khác. Sự bất an khiến ta không ngừng tìm kiếm cái gì đó từ người khác. Lòng tốt của ta đối với họ xuất phát từ mục đích thầm kín là muốn nhận lại được cái gì đó. Tuy nhiên, khi hiểu được mình đã nhận được từ người khác nhiều như thế nào, ta sẽ muốn đền đáp lại lòng tốt của họ và trái tim ta sẽ ngập tràn tình yêu thương. Tình yêu thương mong muốn cho đi nhiều hơn nhận lại. Khi không bám díu vào sự ham muốn, cũng như kỳ vọng dành cho người khác, Ta sẽ cởi mở, tử tế hơn nhưng vẫn giữ được tính tự lập, sự tự tin của bản thân. Sự gắn bó muốn người khác hạnh phúc đến nỗi ta bắt buộc họ làm điều sẽ khiến họ hạnh phúc. Ta không cho họ sự lựa chọn nào khác vì nghĩ rằng mình biết điều gì tốt nhất cho họ. Ta không cho phép người khác làm điều gì mà họ nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho họ. Ta cũng không thừa nhận rằng đôi khi họ cũng cảm thấy bất mãn. Tình trạng này thường xuất hiện trong các gia đình. Tình yêu thương đích thực là mong muốn người khác được hạnh phúc. Tuy nhiên nó được nuôi dưỡng bởi sự sáng suốt, bởi nhận thức rằng mọi người hạnh phúc hay không là tùy vào chính họ. Ta có thể giúp đỡ, hướng dẫn họ nhưng không được dùng cái tôi của mình để kiểm soát họ bằng cách tôn trọng người khác ta để họ tự do lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận lời khuyên cũng như sự giúp đỡ của mình thú vị thay khi ta không ép buộc người khác phải nghe theo lời khuyên của mình họ lại chịu lắng nghe ta nhiều hơn bởi ảnh hưởng của sự gắn bó ta phụ thuộc vào phản ứng cảm xúc của mình dành cho người khác khi họ đối xử tốt với mình ta cảm thấy vui khi họ không quan tâm hay gắt gỏng với mình ta cảm thấy buồn và thất vọng từ bỏ sự gắn bó không có nghĩa là ta trở nên vô cảm ngược lại khi không còn sự đeo bám tim ta sẽ rộng mở để lan tỏa tình yêu thương dành cho mọi người. Ta sẽ gần gũi, gắn bó với họ hơn. Khi từ bỏ sự gắn bó, ta vẫn có bạn bè. Tình bạn khi ấy sẽ phong phú hơn vì nền tảng của nó là tự do và sự tôn trọng. Ta quan tâm đến niềm vui cũng như nỗi khổ đau của tất cả mọi người. Đơn giản vì ai cũng muốn hạnh phúc và tránh đau khổ tuy nhiên lối sống cũng như sở thích của ta có thể hòa hợp với một số người hơn nhờ vào mối quan hệ mật thiết mà mình có được với một số người trong kiếp trước ta có thể tiếp xúc với họ dễ dàng hơn trong kiếp này khi không còn sự gắn bó tình bạn của ta sẽ được hình thành bởi sự quan tâm cùng mong muốn giúp đỡ nhau giác ngộ Khi mối quan hệ kết thúc Sự gắn bó được hình thành bởi định kiến cho rằng mọi mối quan hệ sẽ tồn tại mãi mãi. Dù về mặt trí tuệ ta biết điều ấy không đúng nhưng thâm tâm ta luôn mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương mãi mãi. Sự gắn bó này khiến ta cảm thấy khó chịu, đau khổ Khi phải rời xa họ, khi người mình thương yêu qua đời, ta cảm thấy như mình mất đi một phần cơ thể vậy. Nói như thế không có nghĩa là sự buồn rầu thương tiếc người thân là xấu. Tuy nhiên, ta cần nhận ra rằng sự gắn bó chính là nguồn gốc của nỗi đau buồn tuyệt vọng. Khi quá gắn bó với một người, ta cảm thấy đau khổ tuyệt vọng. Nếu họ rời xa mình, khi không chấp nhận được thực tế rằng cuộc sống này vốn ngắn ngủi tạm thời, ta cứ chìm trong nỗi đau khổ triền miên khi người mình yêu thương qua đời. Vào thời của Đức Phật, có một người phụ nữ cảm thấy vô cùng đau đớn khi đứa con thơ của bà qua đời, trong cơn điên dại vì nỗi đau khổ tột cùng. Bà đã mang xác của đứa con đến tìm Đức Phật và cầu xin Ngài làm cho nó sống lại. Đức Phật nói bà hãy đi tìm một vài hạt cải ở nhà nào không có người chết rồi đem đến cho mình. Thời ấy, hầu như nhà nào ở Ấn Độ cũng có hạt cải. Tuy nhiên, bà không thể tìm thấy một ngôi nhà nào chưa từng có người chết. Sau một thời gian tìm kiếm, Bà ngộ ra được sự thật rằng tất cả mọi người đều phải chết. Nhờ đó, nỗi đau mất con của bà cũng nguôi ngoai dần. Chấp nhận được thực tế rằng cuộc sống này vốn ngắn ngủi tạm thời, giúp ta trân trọng thời gian mình có được với người khác. Thay vì khao khát được ở bên cạnh họ lâu hơn, ta sẽ hạnh phúc với khoảng thời gian mình chia sẻ cùng họ trong hiện tại. Bằng cách từ bỏ sự gắn bó, các mối quan hệ của ta sẽ trở nên phong phú hơn. 4. Kiểm soát cơn tức giận Biến đổi nỗi sợ hãi và cơn tức giận Bạn đang tập trung vào công việc thì một người đồng nghiệp đến và nói rằng bạn bất tài. Cô ấy nói, đã tin tưởng giao cho bạn một công việc quan trọng, nhưng bạn lại không hoàn thành. Khi nghe những lời chỉ trích thẳng thừng đó, nỗi tức giận trào dâng trong tâm trí bạn, bạn mất hết bình tĩnh và nói rằng, cô ấy không có quyền nói với mình như thế. Bị thôi thúc bởi cơn tức giận, bạn nói ra bất kỳ điều gì xuất hiện trong trí mình, ngay cả khi có điều gì đó không đúng. Người đồng nghiệp cũng quát lại bạn và chẳng bao lâu sau, mọi người xung quanh đều biết chuyện gì đang xảy ra. Thông thường, khi tức giận hay bị tổn thương, ta cảm thấy mình là nạn nhân của người khác. Ta thấy mình vô tội, phải gánh chịu hậu quả cho hành động của người khác một cách oan ức. Ta cảm thấy tức giận tổn thương vì nghĩ người khác sai hay xấu xa. Cả cơn tức giận, lẫn cảm giác bị tổn thương đều không chấp nhận được điều đã xảy ra. Nhiều người sống với cảm giác mình là nạn nhân, luôn cảm thấy bị đe dọa, ngược đãi và sợ hãi. Tuy nhiên, khi hiểu được hoạt động của tâm trí mình cũng như luật nhân quả, ta sẽ biết rằng cách nhận thức hiện tại cùng các hành động trong quá khứ của mình đóng vai trò quan trọng trong sự xuất hiện của cái ta trải nghiệm. Ta phải chịu trách nhiệm cho điều đang xảy ra với mình. Hiểu được điều này, ta sẽ sáng suốt hơn và có hành động đúng đắn để giải quyết ổn thỏa tình huống. Để giúp bản thân hiểu được những tình huống gây tranh cãi và để làm cho cơn tức giận của mình nguôi ngoai. ta có thể hỏi một vài câu then chốt. Để tìm hiểu về nhận thức của mình, ta có thể bắt đầu với Mình có nhận thức đúng tình huống này không? nổi giận có phải là một hành động thích hợp không? Để tìm hiểu về hoạt động của luật nhân quả, ta có thể hỏi Tại sao điều này lại xảy ra? Mình có thường xuyên rơi vào tình huống như thế này không? Nếu có thì tại sao? Bây giờ, ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về hai yếu tố then chốt này. Kiểm tra cách nhận thức Ta có nhận thức đúng tình huống không? Cơn tức giận xuất hiện trong ta như thế nào? Khi một người nói cho ta biết sai lầm của ta, ta cảm thấy nỗi đau mình đang trải nghiệm là do người khác gây ra. Những lời nói của cô ấy thật gai gắt tàn nhẫn và ta cảm thấy như bản chất vốn có của chúng làm tổn thương người khác. Nếu điều này là đúng, ta nên xác định vị trí của sự tổn thương trong những lời nói này. Cô ấy nói bạn bất tài. Cảm giác khó chịu của ta nằm ở đâu? Nỗi đau của ta nằm ở đâu? Có phải... Chúng nằm ở bạn hay ở bất tài. Giọng nói của cô ấy, bạn bất tài, là những giải sóng âm thanh. Cảm giác khó chịu nằm ở đâu trong những giải sóng âm thanh đang rung động trong không khí này. Nếu bạn đang ngủ, trong lúc cô ấy chửi bới mình, bạn có cảm thấy khó chịu không? Nếu cô ấy chửi bới bạn bằng tiếng mông cổ và bạn không hiểu gì, Bạn có cảm thấy bị tổn thương không? Nỗi đau ta cảm nhận được từ những lời nói gay gắt tàn nhẫn xuất hiện như thế nào? Nó không xuất hiện, chỉ vì tai ta tiếp thu những giải sóng âm thanh của lời nói, ta còn hiểu được ý nghĩa của chúng nữa. Nhưng ý nghĩa của lời nói vốn không gây tổn thương cho người khác, vì nếu lời chỉ trích bạn bất tài được dành cho người mình không thích, ta sẽ không cảm thấy khó chịu. Nỗi đau xuất hiện bởi ý nghĩ, cô ấy đang nói mình, làm sao mà cô ấy dám nói mình như thế chứ? Càng nghĩ nhiều hơn về điều xảy ra, cái tôi của ta càng lớn mạnh hơn, ta quan sát tình huống từ một phía, phía mình, và nghĩ rằng đó là thực tế. Ta tin rằng Quan điểm của mình là khách quan. Bất kỳ tình huống nào cũng có nhiều khía cạnh để ta quan sát. Khi quan sát một cái ly từ bên trên, hình dạng của nó sẽ khác so với khi ta quan sát nó từ bên hông. Thật khó để chắc chắn rằng cách nhận thức của mình là đúng. Khi hiểu được như thế, cơn tức giận của ta sẽ nguôi ngoai. Một cách khác Giúp xoa dịu cơn tức giận là nhớ rằng một điều gì đó có thể đã xảy ra khiến người kia nói lời gai gắt. Anh ta có thể đang gặp phải khó khăn gì đó trong cuộc sống và ta vô tình trở thành người để anh ta trút giận. Cơn tức giận đó thật ra chẳng có liên quan gì đến mình cả. Vì vậy, chẳng có lý do gì để ta nổi giận. Tức giận có phải là hành động thích hợp không? Người đang xúc phạm đến ta là người cũng muốn hạnh phúc và tránh được đau khổ như ta vậy. Biện pháp anh ta dùng có thể không đúng nhưng mong muốn của anh ta cũng giống như mong muốn của ta được hạnh phúc. Bằng cách quan sát tình huống kỹ hơn và quên đi bản thân trong giây lát ta sẽ thấy được một con người tội nghiệp đang tức giận, đang bị tổn thương. Ai hiểu được cảm giác ấy như thế nào? Ta hiểu được anh ta đang cảm thấy đau khổ như thế nào. Tại sao ta lại tức giận với con người bất hạnh, tội nghiệp ấy chứ? Anh ta đáng nhận được lòng từ bi, cảm thông, chứ không phải nổi tức giận của ta. Nếu ta thực sự phạm phải một sai lầm và người khác chỉ ra điều ấy, vậy tại sao lại tức giận? Nếu ai đó nói rằng ta có một cái mũi trên mặt mình, ta không tức giận khó chịu vì điều anh ta nói là đúng. Sai lầm là của ta và ta nợ người ấy lời xin lỗi. Anh ta đang giúp ta hoàn thiện bản thân. Ngược lại, nếu anh ta buộc tội mình không đúng tại sao ta lại tức giận chứ nếu ai đó nói đầu ta mọc sừng ta không nên tức giận vì biết rằng điều ấy không đúng ta thường tức giận khi điều mình không mong muốn xảy ra những cơn tức giận này có ích gì chứ nếu có thể thay đổi tình huống theo hướng tích cực hơn hãy mạnh dạn làm điều ấy không cần phải giận dữ Ta cần suy nghĩ theo hướng này khi gặp phải các vấn đề xã hội hay sự bất công. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Vì thế, thay vì nổi cơn thịnh nộ, ta cần bình tĩnh, tìm ra cách giải quyết vấn đề để cải thiện tình hình. Ngược lại, nếu ta không thể thay đổi được tình huống, thì tức giận chỉ làm cho nó tồi tệ hơn mà thôi. Khi chân mình đã bị gãy, ta không thể bẻ cho nó gãy thêm. Mọi vấn đề trên thế giới không thể được giải quyết trong một thời gian ngắn. Tức giận vì điều mà mình không thay đổi được chỉ khiến ta đau khổ mà thôi. Lo lắng hay lo sợ về điều vẫn chưa xảy ra khiến ta trở nên bị động. Santideva từng nói trong cuốn sách Sống đời sống của Bồ Tát Tại sao lại khó chịu với điều gì đó khi mình có thể cứu giảng nó? Và tại sao lại khó chịu với điều gì đó khi mình không thể cứu giảng nó? Suy nghĩ về luật nhân quả Luật nhân quả là một trong các tư tưởng chính của Phật giáo. ta sẽ tìm hiểu về nó chi tiết hơn ở chương sau. Tuy nhiên, ý nghĩa chính của quy luật này là hành động tạo ra kết quả. Ta sẽ không thể thấy được kết quả của một hành động ngay lập tức vì tương tự như hạt giống cần thời gian để nảy mầm, hành động cũng cần có thời gian để tạo ra kết quả. Khi hiểu được hoạt động của luật nhân quả, ta nhận thức được rằng mọi tình huống mình gặp phải trong cuộc sống đều không xảy ra một cách ngẫu nhiên, tình cờ. Chúng là kết quả của những hành động ta thực hiện trong quá khứ. Lời giải thích của Phật giáo về luật nhân quả cũng như tư tưởng của cơ đốc giáo, anh đã gieo thì anh phải gặt. Nếu quan sát kỹ cách mình đối xử với người khác ta sẽ nhận thấy rằng thái độ hành động của mình không phải lúc nào cũng đúng mực ta xúc phạm lăng mạ nói xấu chia rẽ người khác và ăn cắp tài sản của họ vậy có gì lạ hay oan ức không khi ta bị người khác hãm hại hoặc đối xử tệ bạc có thể ta không ngược đãi người hại mình bây giờ nhưng ta đã hại người khác trong quá khứ. Khi phải nhận lấy trái đắng của các hành động sai trái, ta không nên tức giận hay thương hại bản thân vì, suy cho cùng, chính ta là người tự gây ra hoàn cảnh này cho mình, như Santideva, nhà hiền triết vĩ đại của Ấn Độ từng nói. Tại sao trước đây tôi lại có những hành động xấu Để giờ đây, vì chúng mà người khác làm hại tôi, nếu mọi thứ đều do hành động của tôi gây ra, vậy tại sao tôi lại oán hận những người làm hại mình chứ? Nói như thế không có nghĩa là ta trở nên cam chịu và ngược đãi bản thân. Thay vào đó, ta sẽ nhận ra được trách nhiệm của mình. Nếu không muốn trải nghiệm những hậu quả không mong muốn, ta sẽ quyết tâm không thực hiện thêm hành động sai trái nữa. Ta sẽ thận trọng hơn để không gây hại cho người khác. Từ giờ về sau, mỗi khi gần mất bình tĩnh, ta sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Khi rút ra bài học, kinh nghiệm, ta sẽ quyết tâm hoàn thiện bản thân. Bằng cách này, ta sẽ biến đổi một tình huống tiêu cực thành tích cực. Ta có thường xuyên gặp phải những tình huống tương tự nhau và có phản ứng giống nhau không? Nếu có, thì tại sao? Ta cần tìm hiểu xem mình có thường bất cẩn để người khác phải nhắc nhở không? Nếu có, thì người ấy quả thật rất tốt bụng khi chỉ ra sai lầm của ta vì... Anh đã cho ta cơ hội để hoàn thiện bản thân, dù anh ta có chỉ ra sai lầm của ta với giọng nói cộc cằn cũng không sao. Điều quan trọng là ta nhận ra hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Ta cũng cần quan sát xem mình có thường xuyên cảm thấy tổn thương hay tức giận khi bị chỉ trích, phê bình không? Đôi khi, ta quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nếu ai đó hành động theo cách mình không thích, ta thổi phồng tầm quan trọng lên, khiến nó trở thành một sự kiện mà mình không thể quên. Sau đó, ta cứ mãi oán giận họ. Đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều mối hận thù truyền kiếp. Sự oán giận âm ỉ của ta Chẳng khiến người khác bận tâm vì cô ta hay anh ta có thể đã quên đi việc xảy ra từ rất lâu rồi. Nhưng lòng oán giận lại khiến ta đau khổ trong nhiều năm. Người khác nói những lời cay độc chỉ một lần. Còn ta có thể nhắc đi nhắc lại chúng trong nhiều năm khiến mình càng đau khổ hơn. Vì lợi ích của bản thân cũng như để sống hòa thuận với người khác ta không nên quá nhạy cảm và cần quên đi những chuyện đã qua chủ động hay bị động nói vậy có phải là ta để người khác điều khiển mình không có phải ta cứ để mặc một người làm hại chính anh ta hay người khác vì nếu muốn ngăn cản ta sẽ phải quát tháo hay đánh đập anh ta. Không, kiên nhẫn không có nghĩa là dưỡng dưng. Người kiên nhẫn là người có tâm trí sáng suốt thanh thản. Hành động của một tâm trí kiên nhẫn có thể mạnh mẽ hoặc ôn hòa. Trước tiên, ta phải giải thoát tâm trí mình khỏi cơn tức giận. Khi nhận ra mình đang đánh giá tình huống, Thông qua quan điểm chủ quan của bản thân, ta sẽ ngừng lại để dành thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn. Ta sẽ nghĩ đến việc tình huống này tác động đến người kia như thế nào và điều gì quan trọng đối với anh ta. Ta sẽ suy ngẫm về việc các hành động trong quá khứ cũng như hiện tại của mình đã khiến mình rơi vào tình huống này như thế nào. Một khi cơn tức giận nguôi ngoai, ta sẽ có được lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn. Một tâm trí sáng suốt tĩnh lặng sẽ giúp ta tìm ra cách để giải quyết tình huống theo hướng tốt nhất cho mọi người có liên quan. Để giải quyết tình huống có hiệu quả, đôi khi ta phải nói lớn, nhưng nói lớn bằng một thái độ nhân từ trong một tình huống thích hợp là một kỹ năng quan trọng. Nó không giống như sự quát tháo với cơn tức giận trào dân, trong khi lẽ ra ta cần im lặng, xin lỗi đối phương hay bình tĩnh giải thích quan điểm của mình. Điều quan trọng ở đây là ta không được nhầm lẫn giữa hành động với lời nói mình dùng để giao tiếp với người khác. Ta nên tránh có hành động bạo lực bất cứ khi nào có thể. Nếu vũ lực là cách duy nhất để ngăn một người làm hại bản thân hay người khác, thì với lòng nhân từ dành cho người hại, lẫn người bị hại, hãy làm bất kỳ điều gì có thể để ngăn cản anh ta. Vì vậy, ta cần có một tâm trí bình tĩnh trước khi hành động. Nếu hành động dưới tác động của cơn tức giận, ta có khuynh hướng dùng bạo lực khi không cần thiết hoặc lạm dụng nó quá mức Để giao tiếp có hiệu quả đôi khi ta phải có thái độ cứng rắn để khẳng định cái gì đúng hoặc sai có lợi hoặc bất lợi ta có thể nói như thế mà không cần phải tức giận nhưng nếu người kia nói sai hay quát tháo và ta cũng như thế vậy ai đúng ai sai cơn tức giận sẽ làm méo mó đi những gì ta nói và làm. Một tâm trí bình tĩnh sẽ giải quyết tình huống hiệu quả hơn.